Trường Thượng Nữ Nàng Nam 491, Phụ Phụ Yêu lê thu không biết là tiếc nuối có lẽ là trải qua tạo thành rất nhiều chuyện đều đã thấy ra trừ bỏ tiếc mệnh điểm này khác đều cùng kiếp trước kém khoảng cách rất lớn lê thu ghé vào trên giường lúc này nàng thầm nghĩ buốc đồng an tính an tĩnh cái gì cũng không tưởng quản g thời chi hành đi vào đến nhìn đến trên giường đầu người trả về ẩm khinh bước qua ngón tay cắm ở tóc nàng độ ấm dần dần buốc lên đứng lên ướt xuống tóc rất nhanh trở nên khô ráo đứng lên lê thu giật giật thời chi hành giống cái không yên đứa nhỏ muốn trốn đi ra ngoài thấy nàng không có lại tiếp tục động tác nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cười nhạo chính mình nhát gan lê thu nói như vậy không muốn nhìn thấy ta đứng dậy nhìn về phía đối phương dừng một chút nói ta biết ngươi c h á n ghét ta yên tâm ta sẽ không dây dưa n g ư ờ i ngày hôm qua chính là ngoài ý m u ố n nói đến cũng là ngươi giúp ta ta vô cùng cảm kích có cái gì có thể sử dụng đến địa phương cứ việc nói lê thu nghĩ nghĩ nói ta sẽ không ở lại đế đô cho nên ở huấn luyện ban kết thúc phía trước đem điều kiện khai ra đến thời chi hành kinh ngạc trương há mổm ta không có chán ghét ngươi lê thu nhữ mi không trọng yếu thay đổi quần áo ta sẽ rời đi xem lê thu đi vào vệ phòng tắm bóng lưng thời chi hành lòng rất loạn hắn làm cái gì nhường đối phương hiểu lầm sao hắn làm sao có thể chán ghét nàng thời chi hành cảm thấy việc này có chút khó giải quyết thế cho nên lê thu thay xong quần áo xuất ra hắn còn không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp chỉ có thể trơ mắt xem đối phương xuất môn lê thu xuất môn sau đi đến cửa vào chỗ xem trước mặt nhân thầm nghĩ một tiếng nghiệt duyên thời chi khoảnh sắc mặt cũng thật không tốt đáy mắt âu thanh còn có dài lên hồ t r à nhường hắn cả người có vẻ thực suy sút thật có l ỗ i thời chi khoảnh nói xong xin lỗi trong lời nói lê thu còn nhớ rõ ngày hôm qua sự tình có chút lúng túng nói nên thật có l ỗ i là ta là ta đến trong phòng ngươi đi ngươi thời chi khoảnh có chút do dự lại có chút không yên ngươi có thể giúp ta cái bận sao ân lê thu nghi hoặc nhìn về phía đối phương nam chủ đại nhân có cái gì nhường nàng có thể hỗ trợ đi theo ta thời chi khoảnh đi ở phía trước lê thu nghĩ nghĩ vẫn là theo sau một đường đi đến thời chi khoảnh p h ò n g nhìn đến trên giường nằm thiếu nữ lê thu rất nhanh ý thức được cái gì người sau khi rời khỏi a vu liền vào được ta thời chi khoảnh thực ảo não hắn quả thực là cái cầm thú thế nhưng đối mội mội làm như vậy không thể tha thứ sự tình nàng là ta muội muội kêu q u ý vu sau a vu luôn luôn vẫn chưa tỉnh lại nàng thể chất thực đặc thù dị năng cùng nguyên lực tất cả đều cách biệt đan dược cũng không hữu hiệu nhưng là người công kích ta kia kỳ lạ lực lượng lại đối nàng hữu dụng cho nên ta muốn mời người hỗ trợ hắn có lỗi với a vu cũng thực xin lỗi trân trọng ba mẹ hắn cùng đệ đệ a vu tính sau hắn sẽ tự sát t ạ tội lê thu có tinh thần hệ dị năng cho nên đối với nhân cảm xúc chuyển biến thực mẫn cảm nàng có chút kinh ngạc đối phương thế nhưng có tử ý niệm này này kịch bản không đúng vậy lê thu nhịn không được nói một câu nàng cũng không phải n g ư ờ i thân sinh m g ộ i muội cho dù có tội ác cảm cũng tội không t r í tử đi thời chi khoảnh mở to hai mắt ngươi nói cái gì mê sảng mội mội sinh ra là chúng ta xem làm sao có thể không phải ta thân mội mội lê thu nàng hết chỗ nói rồi có một có nói hiện tại nam chủ cũng quá ngốc manh thôi liền không có nghĩ tới chính hắn không phải thân sinh sao vẫn là nói kịch tình không tới không phải hẳn là a này kịch tình đều phát triển đến nàng cùng nam chủ phát sinh quan hệ lý bộ phận b lở vệ lì đòi ổ